Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 218, dễ như ăn cháo. M, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ấy người đồn đại nói đều là cùng một chuyện. Nhưng tùy theo, Đinh sắc chìm xuống, nhìn về phía Đại Thiên Tôn, nghi ngờ không thôi. Đại Thiên Tôn đây là muốn làm gì? Đinh Nhạc chấn động trong lòng nghĩ. Thế cục hôm nay cùng hậu thế có khác nhau rất lớn Đinh nhạc cũng có thể tưởng tượng ra Như hậu thế đại thiên tôn như vậy có thể xưng ngọc hoàng đại đế Quân lâm thiên hạ Kỳ thực là nhiều phương diện nhân tố Một cách là hậu thế đại thiên tôn đảo hạnh thần thông kém xa tiếp tắp bây giờ Đảo hạnh tổn thất lớn hắn liền một cách tôn hầu tử đều chỉ không được Đại nháo thiên cung Bộ mặt có thể nói là ném không còn một mống Ui nghiêm quét xác Để chư thiên thần tiên cũng không có mấy cái chân chính sẽ để ý hắn Can bản không thể uy hiếp đến chư thiên thánh nhân địa vị Một cái khác Hậu thế thiên đình đại đế chân tâm chính là có chút không đáng giá Lục ngự trí cao vô thượng xưng đại đế còn có thể lý giải Nhưng như ngũ nhạc như vậy đại đế cái kia chỉ do là chém gió Quản một ngọn núi còn xưng đại đế Đương nhiên, trong này khẳng định là có chút vấn đề Ngắm lại phong thần đại chiến Xuyên giáo cùng tiệt giáo đánh chết làm công Xuyên giáo tuy rằng cuối cùng thắng rồi Nhưng cũng tồn thất không nhỏ Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tính nếp xét liền như vậy để Đại Thiên Tôn trở thành cái kia bình yên cười đến cuối cùng người sao Vì lẽ đó một phong thần Một đống lớn Đại Đế Đế quân cái gì che một đám Là cái tiểu quan đều có thể xưng Đế Cách này cũng là nghiêm trọng tổn hại Đại Thiên Tôn của Y nghiêm Nhưng kiếp này không giống hậu thế Bây giờ Đại Thiên Tôn là đảo hạnh thần thông càng ngày càng sâu không lường được. Sức ảnh hưởng cũng là từ từ quý trùng. Chư Thiên Thánh Nhân có thể nói là rất là kiên kỳ. Nhìn hiện tại, có đầy đủ mấy ngàn tu sĩ ở thanh viên Đại Thiên Tôn. liền mấy vị Đại Thần Thông giả cũng ở dục xà rục dịch. Có thể nói, Đại Thiên Tôn như muốn thành công. Cái kia chư thiên thánh nhân quỷ nghiêm là đại đại tổn thương Lại há có thể liền như vậy để hắn xưng đế Hơn nữa Nếu như đại thiên tôn xưng đế Như vậy lại nghĩ tưởng hậu thế bình thường phong một đống lớn đại đế Cái gì muốn buồn nôn một thoáng đại thiên tôn cũng là hết sức khó Lấy đại thiên tôn bây giờ thần thông lại há lại là có thể khiến người ta tùy ý nhào nặng Bần đảo cho rằng Việc này vẫn là cần bàn bạc bà ký càng tốt. Đinh nhạc chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy rằng đoán không ra đến Đại Thiên Tôn đến cùng có cái gì dựa dẫm Nhưng lập trường không giống nhau. Đinh nhạc là nhất định phải phản đối. Đinh nhạc cũng cần rõ ràng biểu đạt lập trường của chính mình. Đinh nhạc lời này vừa nói ra. Nhất thời, cái kia trong sân một tính. Chính là những kia đứng lên đến thanh viên Đại Thiên Tôn mấy ngàn tu sĩ bên trong cũng có một chút trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Bước chân giật giật lại vẫn thật có một ít người thoát ly ra. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Nhạc uy danh có bao nhiêu hừng hực, khả năng ở một ít người trong mắt. Nhiều năm trước tới nay vẫn chấp trưởng thiên đình Đinh Nhạc vẫn đúng là so với Đại Thiên Tôn có trọng lượng tám người u hợp. Tiệp sáu trong các đệ tử một người có người cười nhạo nói, lạnh lùng nhìn có chút hỗn loạn mấy ngàn tu sĩ. Mà giờ khắc này, ngồi cao ở đại thiên tôn ánh mắt không khỏi một trận. Nhìn vốn là tốt đẹp thế cuộc một thoáng xuất hiện biến hóa. Cho dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một chút hối hận. Là hắn đem đinh nhạc phụng cho tới bây giờ độ cao này. Nhưng không nghĩ tới Đến bây giờ Đinh Nhạc đã trưởng thành đến uy hiếp đến địa vị của hắn Thời gian dài bỏ mặt Đinh Nhạc nắm giữ thiên đình quyền bính Rốt cuộc thể hiện ra một phương hậu quả xấu Nhưng đến bây giờ Đinh Nhạc thái độ cũng không phải hắn nói không nhìn liền không nhìn Cũng không phải hắn muốn động liền có thể tùy tiện động Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Thiên Tôn cũng cảm giác thấy hơi tay chân luống cuống Dược sư đảo hứu đúng là tự tại. Nhưng thiên đình bên trong sự vật ta thiên đình bên trong thì sẽ điều tiết. liền không cần các vị đảo hứu phí tông nhọc lòng. Đinh nhạc chậm rãi ngồi ở một cái trên thủ vị trí, chỉ kém Đại Thiên Tôn nửa cái thân vị. Lấy thân phận địa vị của hắn cũng là đủ để ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía dược sư Phật. thản nhiên nói, nhưng nói đồng thời. Ánh mắt của hắn còn nhìn lướt qua đông hoa đế quân cùng cái kia hoàng giác đại tiên. Ý vị hết sức rõ ràng. Lời này vừa nói ra, hắn đại tiên tôn quý thế dương ra không bỏ sót. Sơn Thủy Tiên cũng rất bá đạo. Ngày này đỉnh sự vật việc quan hệ tam giới hưng vinh suy nhược. Há lại là thiên đình một nhà là có thể giải quyết. Chúng ta tham dự trong đó cũng không đều bị có thể. Nằm ở ngồi cao hoàng giác đại tiên nói chuyện, lạnh lùng nói rằng: "Khí tức cuồn cuộn mà động, triển lộ hắn thân hậu đạo hạnh." Hà, linh nhạc ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía hoàng giác đại tiên. Đông hoa đế quân còn chưa mở lời Người này dĩ nhiên làm nổi lên người tích cực dẫn đầu Để hắn không nghĩ tới Đại tiên vẫn là không được tham dự được Đinh nhạc lạnh lùng nói rằng Đối tròi gay gắt Thu lại khí tức ầm ầm phun trào Đón đánh mà lên Khí tức mạnh mẽ dường như nổ hải chạy trồm Để hoàng giác đại tiên biến sắc Trước người bàn trà đều là nổ vang một tiếng hóa thành nát tan Ở tại đảo y của hắn bên trên Hoàng giác đại tiên sắc mặt kinh hãi nhìn về phía đinh nhạc Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi Đinh nhạc triển lộ ra khí tức còn mạnh hơn hắn ra một đường Sao có thể có chuyện đó Mà ngồi cao ở trên đại thiên tôn cũng là biến sắc Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ Đoán không ra đi tới để cơ duyên gì dĩ nhiên để đinh nhạc ở này trong thời gian ngắn ngồi đảo hạnh tăng nhanh như gió Ở đây mọi người phản ứng đều là không giống nhau Mấy vị đại thần thông giả đều là trầm ngâm không nói Chính là vừa muốn mở miệng Minh Hà Lão Tổ cũng là so sánh có hứng thú nhìn đinh nhạc một chút Không nghĩ nữa mở miệng Mà đám người còn lại Nhìn đinh nhạc dĩ nhiên đem một vị đại thần thông giả áp chế lại Mất bộ mặt Cũng là rồn dập nghi ngờ không thôi Đặc biệt siêng giáo một phương Thái ốc chân nhân mấy người sắc nhất thời âm trầm chút Này thái ốc chân nhân Thanh tư chân quân mọi người trước đây bị đinh nhạc điểm nghiệp hỏa Gọt đi đảo hạnh Tổn đảo cơ Đến nay đều là chưa từng tới gần đại la cảnh giới Đặc biệt từ hàng đảo nhân thăng cấp Càng thêm tăng lên mấy người đối với đinh nhạc oán hận Giờ khắc này hắn nhìn thấy đinh nhạc đảo hạnh lại một lần xa xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau Mấy tâm tình của người ta Bàn đảo thỉnh yến Ngàn năm khó gặp liền không đề cập tới những này việc vặt Bần đảo kính đại thiên tôn một chén Trước đây việc vặt vãnh quấn quanh người Không thể tần chức Mong rằng Đại Thiên Tôn thứ tội Đinh nhạc sắc mặt ung dung nâng chén Nói với Đại Thiên Tôn Đại Thiên Tôn nói rất có lý chư vị tiên gia Xin mời trẻ chén này chén Đại Thiên Tôn cũng là cầm được Thì cũng buông được người Trừ phi trở mặt Không phải vậy việc này đã không thể làm Hắn cười lớn một tiếng Uống một chén Cái kia mấy ngàn đứng lên đến tu sĩ giờ khắc này cũng là tiến thoái lướng nan Nhìn thấy Đại Thiên Tôn cũng phục rồi nguyễn Có mấy người thậm chí trong lòng đều có hối hận chính Đại Thiên Tôn, Đại Tiên Tôn Trước kia cái kia dẫn đầu lên tiếng tu sĩ mở miệng Nâng chén nói rằng cho mấy ngàn tu sĩ tìm cây dưới bậc thang Nhất thời, mấy ngàn người rồn sập nâng chén chút rượu Mà Đinh Nhạc sắc mặt như thường uống một chén Huyện Đô Sư Huyên mời ngồi đi Đinh Nhạc mở miệng, huyện Đô Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, ngồi xuống Nhất thời, bàn đào Thịnh yến lại khôi phục một phen tiếng cười cười nói nói Thật sống chuyện lúc trước chưa từng phát sinh Đinh Nhạc nhưng là biết Đại Thiên Tôn không thể liền như vậy bỏ qua Lần này thoái nhượng Tất nhiên cũng là nắm chắc bài chưa ra Không phải vậy Cùng hắn trở mặt cũng là bình thường Thiên giới đầu suốt trong cung Vẫn ở thiên đình bên trong rất biết điều Thái thượng lão quân thu hồi ánh mắt Khói miệng xả ra một nụ cười Thông thiên sư để cách này để tử Nhưng là không sai Mà kim ngao đảo bích du cung bên trong Nhưng là chuyển ra cười to một tiếng Làm tốt lắm Hừ Hừ lạnh một tiếng Đây là côn lôn Sơn ngọc hư cung phản ứng Người này cơ duyên thân hậu Trên tu di Sơn tiếp ứng đảo nhân sắc mặt lộ ra ý cười Đối với thiên đình bên trong đại thiên tôn thất bại không hề có một chút cảm giác Thật giống không có quan hệ gì với hắn Cái kia hảo thiên Chuẩn đề đảo nhân nói rằng Phật giáo nếu cùng Đại Thiên Tôn đạt thành một cách lâm thời đồng minh. Nhưng không thể không nhanh mà kết thúc đi. Sư để yên tâm, này Đại Thiên Tôn bất phàm còn không là tam thanh một cách để tử liền có thể đối phó đạt được. Tiếp dẫn đảo nhân cười nói, bàn đảo thịnh hội không đến bao lâu liền tan cuộc. Đinh Nhạc cũng không có hạ giới về chính mình đảo trường, mà là tỏa chấn thiên đỉnh. Lại bắt đầu nắm giữ thiên đình công việc hàng ngày Mà Đại Thiên Tôn Cũng không có tam giới tu sĩ sở suy đoán xa tay với Đinh Nhạc Đối với Đinh Nhạc nắm hết quyền hành thờ ơ không động lòng Lại bắt đầu ít sao du với bên ngoài sinh hoạt Trước kia bởi vì Đinh Nhạc rời đi còn thường thường ban phát rộ lệnh Lúc này lại là liền một đảo rộ lệnh cũng không tái phát ra Cho tới riêng giáo Đinh Nhạc tuy nói không có như thế hết sức chèn ếp Nhưng một đảo dù lệnh xuống Nam cực tiên ông mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng liền bị điều đi ra ngoài Mà rất nhiều thiên đình tiên nhân cũng là đối với siêng giáo kính sợ tránh xa Này siêng giáo một thoáng liền bị cô lập Không đến bao lâu Nam cực tiên ông liền cứ hạ giới Mang theo rất nhiều siêng giáo đệ tử rời đi Không lại quá vẫn thiên đình sự vụ Đinh nhạc đối với thiên đình một lần nữa nắm giữ căn bản không mất một điểm tâm tư Hết sức dễ như ăn cháo chấp trưởng quyền to Để rất nhiều muốn người xem náo nhiệt thất vọng rồi Tất cả lại trở về nguyên điểm B. Sư sự tình hơi nhiều thật không tiện các vị điện thoại di động tìm tòi nửa ngày mới làm tốt